Chương 881, Đậu Má, 2, lúc này, năng lượng kiếm khí đầy màu sắc quái dị cũng đã rơi xuống. Vô Tri Bàn cổ tà tướng cười lạnh chế nhạo, trăm trượng ác quỷ sau lưng, điên cuồng gầm hét lên, từng đạo kiếm khí bẫy sắc, ngay lập tức bị đánh tan bởi tiếng gầm. Âm Đúng lúc này, bàn cổ tà tướng đưa tay trái ra nắm lấy đoạn đao chuẩn bị chém vào đầu của tiêu trần. Sức mạnh cường đại khiến Tiêu Trần không thể sử dụng đoạn đao của mình tiến lên dù chỉ là một chút. Ha ha, ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Giọng điệu chế giễu của bàn cổ tà tướng vang lên. Nhưng mà, Tiêu Trần nhướng mày. Tay trái đột nhiên giơ lên. Quyền tay trái được bao phủ bởi những màu đỏ. Nắm đấm đập mạnh vào đầu bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng có chút nhằm chán duỗi tay phải ra, chặn nắm đấm của Tiêu Trần. Âm màng nhỏ màu đỏ đột nhiên phát nổ, tạo ra một làn sóng xung kích đáng sợ. Vào lúc này, hoa sen màu máu bao phủ xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn mở rộng với tốc độ cực lớn. Một đóa hoa sen đang bay tới chỗ hai người, đột nhiên nổ tung, máu tươi kinh người phun ra, giống như một vụ nổ siêu tên lửa. Một đám mây hình nắm đỏ rực mọc lên trên nơi này, cả hai được bao bọc bởi nguồn năng lượng đáng sợ. Vụ nổ mang theo lực xung kích cường đại. Liên tục giáng xuống hai người họ. Ngay cả khi tiêu trần là người sử dụng chiêu này, cũng không may mắn thoát khỏi. Cơ thể nhỏ bé bị thổi tung trên mặt đất, xương cốt vương vải khắp nơi, máu thấm ướt quần áo. Đúng lúc này, làn sương mù màu xanh lam hỗn loạn từ trong thần mộc dưới chân sở mộc tâm lao thẳng về phía tiêu trần. Khi tức mắt lạnh một lần nữa lan tràn khắp cơ thể tiêu trần, những vết thương đáng sợ trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Mà ác ý xung quanh bàn cổ tà tướng đã bị cuốn đi bởi vụ nổ kinh hoàng. Đương nhiên cũng không hơn. Lúc này, toàn thân tiêu trần chợt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Trên quần áo có vết máu còn có vết máu rơi trên mặt đất, giống như sống lại, lại ngưng tụ thành những hạt máu giống như giọt nước. Một bông hoa sen màu huyết dụ đang hình thành một cách cực kỳ nhanh chóng. Huyết bạo. Tiêu trần rống to một tiếng, hoa sen màu máu cùng cuộn mà nở rộ vụ nổ kinh hoàng lại nổi lên mọi thứ xung quanh như vỡ vụn nổ chết lão cẩu nhà ngươi tiêu trần mím môi lộ ra hàm răng nhún máu sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ mặc dù có sự trợ giúp của làng xương xanh vết thương của cơ thể có thể được phục hồi rất nhanh nhưng không có cách nào để bù lại lượng máu đã mất tình trạng của tiêu trần thực sự rất tệ hắn bị mất quá nhiều máu đầu óc choáng váng hết thảy mọi thứ xung quanh như quay cuồng Tiêu Trần nghiến răng, huyết khí xung quanh điên cuồng dân trào. Ngay khi Tiêu Trần muốn tiếp tục công kích, một bàn tay to từ trong ác ý màu đen vươn ra. Nắm lấy cổ Tiêu Trần. Cứ tiếp tục như vậy, máu toàn thân sẽ chảy hết, người cũng không chết được. Ác ý xung quanh bàn cổ tà tướng từ từ tan biến, lộ ra đôi mắt đỏ rực. Nhìn thấy cảnh này, cả sở Mộc Tâm và Phong Linh Nhi đều có chút tuyệt vọng. Một vụ nổ kinh hoàng như vậy. Lại không làm tổn thương bàn cổ tà tướng dù chỉ là một dợi tóc. Quả nhiên trước lực lượng tuyệt đối hết thảy thủ đoạn đều chỉ là mây bay. Vù vù vù, bị bóp cổ, tiêu trần phát ra âm thanh vù vù trong cổ hồng. Nhìn tiêu trần đang không ngừng giảy giụa, bàn cổ tà tướng mỉm cười. Ngươi quá nghịch ngợm rồi, nên đánh gãy tay chân ngươi, để ngươi yên tĩnh một chút thì sẽ tốt hơn. Bàn cổ tà tướng nhẹ nhàng nói, tay còn lại của hán vương tới cánh tay của tiêu trần muốn bẻ gãy tay tiêu trần lúc này khóe miệng tiêu trần khẽ câu lên à ta nhổ vào một ngụm đờm đột nhiên bắn ra khỏi miệng tiêu trần giống như một viên đạn bắn thẳng vào mặt của bàn cổ tà tướng bàn cổ tà tướng không ngờ rằng tiêu trần người bị siết cổ thế mà lại vẫn có thể dùng sức ngụm đờm kia giống như một viên đạn phun thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của bàn cổ tà tướng thiên địa lập tức rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị Chỉ có ngụm đờm kia dính trên mi mắt của bàn cổ ta tướng mà chảy từ từ. Từ, mẹ nó thật buồn nôn. Tiêu Trần bị hắn bóp cổ vặn vẹo eo, thân thể nhỏ nhắn không ngừng lắc lư trên không trung. Thấy bộ dạng như vậy, bị siết cổ dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Tiêu Trần. Bộ não của mọi người đều lâm vào chết máy. gì gì gọi là to gan lớn mật? Đó chính là to gan lớn mật. Cái gì gọi là tìm đường chết? Đây chính là tìm đường chết. Này, lão già kia, chẳng lẽ ngươi không biết, cương thi thì không cần hô hấp sao? Đồ thiểu năng trí tuệ. Tiêu Trần cười xấu xa nhìn bàn cổ, giờ khác này vẫn không quên khu môi muốn mét. Chương 882, một ngụm đờm nộ khí tự trong cơ thể của bàn cổ tà tướng tuôn ra. Lão quái vật bàn cổ tà tướng này cuối cùng cũng thành công bị tiêu trần khiêu khích. Rành con, ta lột da của ngươi. Bàn cổ tà tướng u ám nói, bàn tay nắm lấy cổ tiêu trần, đột nhiên nặng nề đè xuống. Âm. Thân ảnh nhỏ bé của tiêu trần trực tiếp bị đè xuống đất. Bụi trên mặt đất, giống như gió mùa thu cuốn đi những chiếc lá, lập tức đung đưa nhộn nhạo. Những vết nứt như mạng nhện lan ra từ dưới tiêu trần, một mực lan đến những nơi không nhìn thấy. Những tiếng xương cốt vỡ vùng đáng sợ không ngừng vang lên trong khói bụi. Ai nghe xong cũng cảm thấy da đầu rung lên. Sau khi bụi mù tan đi, toàn thân tiêu trần bị đè xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Xương cốt toàn thân, cơ hồ đều bị đụng nát, đau đớn kịch liệt, khiến cho tiêu trần thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Xoạch! Bàn cổ tà tướng hung hăng rũ bỏ lớp đờm đặt trên mi mắt, đôi mắt đỏ rực tràn đầy lửa giận ngập trời mặc dù xương của tiêu trần gần như bị gãy nhưng miệng của hắn vẫn có thể cử động nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bàn cổ tà tướng tiêu trần cười gằn nói lão già kia chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng tức giận chẳng phải là một ngụm đờm thôi sao kích động như vậy bàn cổ tà tướng tức đến gần như mất trí cái gì gọi là chỉ là một ngụm đờm thôi bị người khác nhổ một ngụm đờm trên mặt Chỉ sợ cho dù là người nhu nhược nhất cũng có thể xúc động đến mức muốn giết chết đối phương. Âm. Bàn cổ tà tướng túng tóc tiêu trần, cưỡng bức nhất tiêu trần lên khỏi hố lớn. Tiêu trần, xương cốt toàn thân gần như bị vỡ nát, khẽ đùng đưa trong không khí như một con chạch đã chết. Trước tiên gọc ngươi thành gậy, cho vào trong lọ, sau khi ác chi hòa kết ác chi quả, ta sẽ từ từ đến chơi với ngươi. Nhìn tiêu trần, giọng nói ác độc của bàn cổ tà tướng vang lên khiến tim mọi người đập loạn xạ. Là một bình chứa nhân côn, có lẽ là hình phạt đáng sợ nhất đối với một người trên thế giới này. Ha, hả. Tiêu trần trận trắng mắt, tiếng khạc nhổ lại vang lên trong cổ hồng, khiến bàn cổ tà tướng vô thức che mắt lại. Ha, ha. tieu tran tron trang mat tieng khac nho trần cười ha hả cười nói, lão già kia, người đang tức giận, tâm tình thay đổi quá nhiều cũng không tốt. Tiêu trần cười tủng tỉm nói, gian nan giật giật cổ. Mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía thi thể cửu vĩ yêu hồ. Nghe những lời của Tiêu Trần, trong lòng bàn cổ ta tướng có một dự cảm xấu. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên nhiên lên với thi thể cửu vĩ yêu hồ, hồ ly lãng lơ, con mẹ nó đừng giả chết, ta sắp bị biến thành bình chứa nhân côn rồi. Đôi mắt đỏ tươi của bàn cổ ta tướng đột nhiên nhíu chặt, hắn nhìn thi thể của cửu vĩ yêu hồ trên mặt đất. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Cửu vĩ yêu hồ đã chết. Trên khuôn mặt cứng nhắc kia không biết từ lúc nào, khóe miệng khẽ co giật, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Không khí lúc này cũng cực kỳ vặn vẹo, toàn bộ thế giới hiện thực dường như có chút hư ảo. Âm. Thi thể của cửu vĩ yêu hộ lúc này đột nhiên phát nổ. Hóa thành một ánh huỳnh quang rồi bay lên không trung. Đôi mắt của bàn cổ tà tướng dần trở nên đờ đẩn, những vòng xoáy nhỏ xuất hiện trong con ngươi đỏ tươi. Nước. Bàn tay của bàn cổ tà tướng đang nắm tóc của tiêu trần vào lúc này vô thức nới lỏng. Cơ thể tiêu trần ngã xuống đất, hắn kêu lên vì đau đớn. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, đó chính là cửu vĩ yêu hồ đã chết. Nhìn cửu vĩ yêu hồ lẽ ra đã chết, ai nấy đều trầm ngâm. Bà nó đừng có đứng đần ra đó, nhận lúc tên này trúng huyền thuật, chúng ta mau chuồn đi thôi tiêu trần hô lên vài tiếng với đám đông đang choáng váng một làn xương màu xanh lơ lửng trong cơ thể tiêu trần những phần xương gãy trong cơ thể tiêu trần bắt đầu lành lại cửu vĩ yêu hồ cũng đến bên cạnh tiêu trần nhẹ nhàng ông tiêu trần tiêu trần thấy rằng sắc mặt của nàng rất khó coi khí tức cũng có chút ít hỗn loạn bị mất một cái đuôi ngươi không sao chứ tiêu trần hỏi cửu vĩ yêu hồ nở nụ cười lắc đầu không sao chín đuôi thành tám đuôi Sau một thời gian tu bổ sẽ khôi phục lại. Tiêu Trần trợn tròn mắt, hắn đã từng nuôi hồ ly. Mặc dù chỉ có sáu cái đuôi, nhưng sự tình của tộc yêu hồ cũng biết ít nhiều. Mặc dù chín đuôi và tám đuôi chỉ khác nhau một đuôi. Nhưng sức mạnh chênh lệch chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Tiêu Trần đã sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy sự ra đời của cửu vĩ yêu hồ, thậm chí là nghe nói qua. Mà yêu hồ trước mặt cũng là cửu vĩ đầu tiên mà cửu vĩ nhìn thấy. Không sao chứ? Nhìn sắc mặt cửu vĩ yêu hồ, Tiêu Trần có chút không các định hỏi. Chương 883, đồng đội heo cửu vĩ yêu hồ lắc đầu nói, "Không sao, thực lực của ta không đến từ yêu lực. Mất đi một cái đuôi cũng không có nhiều ảnh hưởng, chỉ là có chút không nỡ mà thôi." Cửu vĩ yêu hồ nói với thần sắc có chút bi thương, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Tiêu Trần nhún nhún vai, xem ra cửu vĩ yêu hồ này cũng là người có chuyện. Nhắc tới cũng là, Phạm là kẻ sống lâu một chút, cũng cũng có câu chuyện của riêng mình. Lúc này, Phong Linh Nhi cũng đến bên cạnh Tiêu Trần, cảnh giác đỡ lấy Tiêu Trần từ trong tay cửu vĩ yêu hồ ra. Phong Linh Nhi nhìn Tiêu Trần, hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bàn cổ tà tướng lại đột nhiên rơi vào một huyền thuật mạnh mẽ như vậy? Tiêu Trần nhìn Phong Linh Nhi nói Tộc yêu hồ, giỏi về ý chí, không thiên về sức mạnh Gia tộc cáo quỷ giỏi về sự thông minh nhưng không có sức mạnh Mà yêu hồ nhất tộc nổi danh nhất với huyền tộc Vậy cho nên Phong Linh Nhi vẫn như trước có chút không hiểu Tiêu Trần trợn tròn mắt, đúng là ốc heo Cho nên, một cửu vĩ yêu hồ, bị giết dễ dàng như vậy Ngươi cảm thấy rất bình thường sao? Phong Linh Nhi phản ứng lại, nhìn về phía cửu vĩ yêu hồ nói, Ngươi bị bàn cổ tà tướng giết chết, cũng là cố ý sao? Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, trong tay bấm pháp quyết. Lần lượt từng đạo màng sáng rơi xuống bàn cổ tà tướng đang đứng yên bất động. Khi bức màng sáng buông xuống, vòng xoáy trong mắt bàn cổ tà tướng quay cuồng. Phong Linh Nhi mới nghi hoặc, làm sao ngươi biết mục tiêu của bàn cổ tà tướng không phải là cô gái kia? Mà là ngươi, não heo, tiêu trần không nhịn được nữa, tiểu mỹ nhân kia, cho dù là kẻ thù không đội trời chung của bàn cổ tà tướng, nhưng ngươi chưa nghĩ tới, thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn sao? Giống như chuột và mèo. Mèo là thiên địch của chuột, nhưng nếu chuột phát triển to bằng cả một ngôi nhà, liệu nó có còn sợ một con mèo bình thường không? phong linh nhi cuối cùng cũng hiểu rằng bàn cổ tà tướng ngay từ đầu đã quá coi trọng cô gái này nên mới lộ ra chân tướng bởi vì thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn cho dù là thiên địch cũng không thể uy hiếp được hắn mà tiêu trần đã một mực cố tình chọc giận bàn cổ tà tướng chính là hắn đã nhìn thấu quỷ kế của cửu vĩ yêu hồ mục đích là làm cho cảm xúc bàn cổ tà tướng dao động để cửu vĩ yêu hồ có cơ hội thực hiện huyền thuật phong linh nhi nhìn tiêu trần và cửu vĩ yêu hồ Trong lòng cảm thấy sẩn cả gai ốc. Hai người này tỉ mỉ như vậy, cường hành lấy yếu thắng mạnh, thật sự đáng sợ. Được rồi, đi thôi, ta không nghĩ huyền thuật có thể giữ được lão quái vật này lâu đâu. Tiêu Trần thật sự nhìn không được rồi. Đến lúc nào còn có tâm tư ở lại đây nói chuyện phím. Đi đến thế giới khác, rời khỏi đây, chân thân bạn cổ sẽ không còn áp chế được ta. Nếu như không có áp chế, ta có một trăm cạch giết chết tên khốn kiếp này. Cửu vĩ yêu hồ oán hận nói. Coi như bị mất đuôi, tuy nói không quan tâm nhưng trong lòng đoán chừng vẫn luôn canh cánh. Lúc này, thanh oanh chạy tới, nhìn chầm chầm cửu vĩ yêu hồ, người có thể trực tiếp giết hắn. Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, đừng mơ nữa, đây là ác niệm của bàn cổ biến thành, chỉ cần thế gian còn ác ý, hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ban đầu ta cùng đại thần bàn cổ dây dưa vô số năm thậm chí ngay cả đại thần bàn cổ cũng không giết được hắn ngươi cho rằng chúng ta có thể sao thanh oanh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi nhưng không phải ngươi vừa nói nếu rời khỏi đây thì có cả trăm cách để giết hắn sao cửu vĩ yêu hồ trận tròn mắt ta đang khoác lác rời khỏi nơi đây ta có thể đánh chết hắn dễ dàng nhưng ta không thể giết hắn trừ phi ném hắn vào nơi tinh khiết thanh oanh thần sắc ảm đạm siết chặt tay mình mọi người đi rồi Sẽ không còn ai có thể chống lại hắn, vô số sinh linh này phải làm sao bây giờ? Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, tin không này, sinh linh nhiều không kể xiết, Chẳng lẽ đi quảng từng cái sao? Hơn nửa bất chu giới này, vốn là nơi tà tướng trấn áp, vốn là tồn tại không hợp lý. Lời nói của cửu vĩ yêu hồ rất vô tình, nhưng lại rất gần đại đạo, đây chính là thái thượng vô tình. Đi! Cửu vĩ yêu hồ dẫn phong linh nhi rời khỏi đây. Nhưng vừa bay lên, một hồi kim quang ngập trời từ đây bay lên. Một đạo chính khí hạo nhiên, phóng thẳng lên trời, mây mù xung quanh lập tức bị cuốn trôi. Thanh oanh, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói sợ hãi của sở mộc tâm vang lên. Khi tiêu trần và những người khác quay đầu lại, kinh hải thiếu chút nữa cái cầm đều rơi trên mặt đất. Chỉ thấy không biết từ lúc nào trong tay Thanh oanh đã xuất hiện một thanh trường cung màu xanh. Đây không phải là điều chính. Điều chính là mũi tên dài phía trên trường cung màu xanh. Chương 884, Đồng đội heo, 2, đó là một mũi tên vàng, mũi tên kim loại được bao phủ bởi những phù văn thần bí. Chính khí hạo nhiên chính là toát ra từ thân mũi tên. Kinh hải nhất chính là, cổ khí tức ngạo nghệ này vẫn đang tăng lên kịch liệt, thương khung đều bị một cổ khí hạo nhiên này đánh ra một cái động. Những phù văn thần bí trên thân mũi tên cũng bắt đầu rúng động, như thể chúng sắp phá vỡ phong ấn. Trên mặt và tay của Thanh Oanh xuất hiện những vết nứt, giống như đồ sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thanh Oanh, đừng làm chuyện ngu ngốc, mau buông tay, mau buông ra. Sở một tâm ngăn trước mặt Thanh Oanh. Vẽ lo lắng trong mắt thay thế cho sự hoảng sợ trước đó. Ba người Tiêu Trần càng thêm giật mình. Tiêu Trần và Phong Linh Nhi đồng thời hét lên bốn chữ. Phá giới chi khí Nhưng cửu vĩ yêu hồ lại gọi ra một cái tên khác Mũi tên nhân vương Bất chu giới này Thực sự có hai thanh phá giới chi khí Đầu tiên là cung bàn cổ Bây giờ có mũi tên nhân vương Quả thực không thể tưởng tượng Ngươi biết thứ này Tiêu Trần hỏi Cửu vĩ yêu hồ gật đầu Mũi tên nhân vương này là một trong những phá giới chi khí Của đại thần bàn cổ Nếu dùng cung bàn cổ bắn mũi tên nhân vương Tương truyện có thể du hành xuyên thời gian và không gian và bắn người trong tương lai. Tiêu trần nghe được da đầu nổ tung, du hành xuyên thời gian và không gian để bắn người trong tương lai. Nói cách khác, cung bàn cổ và mũi tên nhân vương có khả năng thay đổi tương lai. Hừ, ta cũng có nghe chủ thượng đề cập qua một câu, cũng không biết có phải thật hay không. Cửu vĩ yêu hồ quay lại lo lắng nói, mau ngăn cô ta lại, cho dù là mũi tên nhân vương cũng không có khả năng giết chết bàn cổ ta tướng. Nó sẽ đánh thức bàn cổ ta tướng khỏi huyền thuật, chết tiệt, đồng đội heo. Tiêu Trần thầm mắng một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay của Phong Linh Nhi. Dừng lại ngay. Sở Mộc Tâm thấy Thanh Oanh không có ý định dừng lại. Tiến lên nắm lấy tay Thanh Oanh. Nhưng ngay khi Sở Mộc Tâm chạm vào Thanh Oanh, ánh sáng vàng bùng phát dữ dội, trực tiếp dội người hắn ra ngoài. Cửu vĩ yêu hồ chợt nhớ ra điều gì đó, liền hét lên, chạy mau. Mũi tên nhân vương không có cung bàn cổ sẽ không ngừng lại, đừng quản bọn họ nữa. Tiêu Trần nhìn sở mộc tâm đang ngã ở một bên. Người đàn ông này đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói. Hắn là người biết tự nhận thức, hắn là người biết phân biệt đúng sai. Một ánh sáng vàng khổng lồ bao phủ nơi này, khi dây cung bị kéo, những vết nứt trên mặt thanh oanh ngày càng nhiều. Tiêu Trần nhìn sở mộc tâm sắc mặt xám xịt. Liền biết người đàn ông này sắp làm chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên không ngoài những gì tiêu trần sở liệu. Sở Mộc Tâm hai tay ấn chặt trên mặt đất, một tầng sương mù khổng lồ phun ra với tốc độ cực nhanh. Chuyển. Sở Mộc Tâm điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên nổ tung, biến mất tại chỗ. Cơ thể của Thanh Oanh đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Sở Mộc Tâm. Mà cây cung được kéo ra, giờ phút này đã nằm trong tay Sở Mộc Tâm. Thân thể của hai người, trong chớp mắt đã đổi vị trí cho nhau. Phá giới chi khí đáng sợ, ngay cả tu sĩ cấp bậc sở Mộc Tâm này cũng khó có thể khống chế. Phù văn xung quanh mũi tên nhân vương ngày càng trở nên linh động, hào quang cường đại ngày càng mạnh mẽ, đầu sở Mộc Tâm đầy mồ hôi. Mũi tên nhân vương không thể ngăn cản đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của hắn. Sở Mộc Tâm rất cố gắng xoay mũi tên nhân vương sang một hướng khác. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Mũi tên nhân vương vẫn không hề di chuyển, mũi tên nhân vương dường như đã khóa chặt về phía bàn cổ ta tướng. Thanh oanh, trên khuôn mặt đầy vết nứt, nhìn chầm chầm vào sở mộc tâm, thân ảnh đột nhiên nhạo tới. Nhưng đã bị bật lại một cách dữ dội bởi luồng khí hạo nhiên đó. Nhìn sở mộc tâm ngày một yếu đi, Thanh oanh rơi nước mắt hối hận. Tiêu trần Liệt nhìn Thanh oanh, khó nói ai đúng ai sai, có lẽ không có đúng sai gì cả, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi. Thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần, giống như một con đại bàng đang sải cánh, nhảy lên cao lao về phía sở Mộc Tâm. Ngươi làm gì vậy? Phong Linh Nhi sợ hãi hét lên. Ôi, người đàn ông tốt như vậy, đúng là khó gặp, cứ như vậy thực sự là đáng tiếc. Hơn nửa ta cũng lười chạc, không bằng nhân cơ hội này liệu một phen không phải quá tốt sao? Giọng nói cả lơ phất phơ của Tiêu Trần phát ra. Khoảnh khắc tiếp theo tay của tiêu trần đột nhiên cầm chiếc trường cung, luồng hào quang khổng lồ, mãnh liệt kháng cự tiêu trần. mặc dù tiêu trần không có tu vi, nhưng sức mạnh của hắn, những người ở đây cũng không thể so sánh. trong mắt chợt hiện lên màu xanh đỏ giao nhau, trên mặt lộ ra hoa văn kỳ dị. tiêu trần cường hành dùng thân thể kháng trụ xung kích hạo nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cung cùng mũi tên. âm chương tám trăm tám mươi lăm sóng ban nãy tiêu trần duỗi chân đá sở mộc tâm ra răng rắc răng rắc một tràng âm thanh đứt quảng vang lên trên người tiêu trần phá giới chi khí không phải là thứ mà hiện tại tiêu trần có thể khống chế da thịt trên cơ thể tiêu trần có những vết nứt giống như của thanh oanh cơ thể mạnh mẽ của cương thi tại thời điểm này bày ra các vết nứt cứ lớn dần ra rồi không ngừng lành lại tiêu trần khó khăn quay đầu lại Nhìn sở Mộc Tâm đang sửng sờ bên cạnh nói, thất thần cái gì đó, đến giúp một tay, tranh thủ kéo cung bắn chết tên chó già này. Sở Mộc Tâm tỉnh táo lại, hai tay hung hăng đập xuống đất. Một giới hàng lâm. Cả không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, những thân cây to lớn từ mặt đất lao ra với tốc độ cực nhanh. Bức màn màu xanh bao quanh cũng đã bị đánh tan. Đi, đi bảo thuyền. Sở Mộc Tâm gầm lên. Tập hợp những binh sĩ xung quanh và công chúa nhỏ lại với nhau. Dùng một thân cây nâng mọi người lên, bảo thuyền cực lớn bay lên thương khung. Nếu không có sự bảo vệ của bức màn lục lam, toàn bộ hoàng cung hay toàn bộ đô thành đại sở, đều phải trải qua những rung động dữ dội. Những thân cây khổng lồ nhô ra mọi ngóc ngách trên mặt đất. Theo như mắt thường có thể thấy, mọi thứ đều tan thành từng mảnh. Màn sương mù màu lục lam khổng lồ bao phủ. Kinh thành đại sở rơi vào cảnh hoảng sở vô cùng. Nhiều người chưa kịp lên thuyền, theo dõi tình hình đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Giọng nói hùng hồn của sở Mộc Tâm vang lên giữa thiên địa, con dân đại sở, ta thánh tổ khai quốc đại sở. Bất chu giới sắp rơi một cuộc khủng hoảng cực lớn, đã đến lúc phải rời khỏi đây, đừng chần chừ, đại sở sẽ cho các người một tương lai. Khi giọng nói của sở Mộc Tâm lan rộng khắp Đô Thành, Những bông bóng sương mù màu lục lam xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Đô Thành. Những người hoảng sợ tránh những bông bóng này. Nhưng luôn có những người vô tình chạm vào chúng. Người chạm vào bông bóng lập tức bị bông bóng bao bọc bay lên bão thuyền phía trên bầu trời với tốc độ cao. Sau đó người ta mới biết những bông bóng này có tác dụng gì. Mọi người không còn do dự nữa và lần lượt vào các bông bóng này. Trên bầu trời, những bọc nước dày đac nổi lên cuộc đại di cư chính thức mở màn những thân cây to lớn cứ cao dần lên cả thế giới như rơi vào thế giới của cây cối hơi thở nhẹ nhàng và sức sống khổng lồ tuôn ra từ những thân cây này những sinh khí này tập hợp lại với nhau biến thành một dải ngân hà màu xanh trên không trung ngân hà giống như một dòng sông đổ ngược hung hăng rơi xuống đầu tiêu trần nhìn thấy sự việc đã không thể thay đổi cửu vĩ yêu hồ nghiến răng nghiến lợi Tám chiếc đuôi khổng lồ vươn ra từ phía sau, những chiếc đuôi nhảy múa điên cuồng trong không khí. Một quả cầu lửa màu xanh hình thành ở cuối đuôi. Sức mạnh đáng sợ khiến linh hồn run sợ trào ra từ quả cầu lửa màu xanh lam. Hời cho ngươi rồi tiểu tử thối. Cửu vĩ yêu hồ trận trắng mắt, thế mà lại có vị đạo phong tình vạn chủng. Quả cầu lửa màu xanh lam bắn về phía tiêu trận với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể tiêu trận. Hai lực lượng truyền vào cơ thể tiêu trần, rót vào một lượng sức mạnh khổng lồ. Sinh lực khổng lồ màu xanh, khiến vết nứt của tiêu trần lành nhanh hơn tốc độ những vết nứt xuất hiện. Quả cầu lửa màu xanh lam khiến sức mạnh linh hồn của tiêu trần tăng vọt trong chóc lát. Cảm nhận được những thay đổi do hai lực lượng mang lại, chân phải tiêu trần lùi lại nửa bước. Ấm Chân phải đột nhiên đạp xuống đất, chân trái hơi khuỵu xuống, trong tay cầm cung tên, một bộ khí thế thiên lang dương cung bắn. Dây cung bán nguyệt được tiêu trần kéo thẳng thành mặt trăng tròn. Những phù văn bí ẩn xung quanh tên nhân vương. Giờ phút này cũng như sống lại. Rời khỏi thân mũi tên, chạy loanh quanh như một con nồng nọc nhỏ. Cả thế giới, giống như một trái tim được nắm giữ bởi một bàn tay to lớn, đột ngột co lại vào lúc này. Mũi tên nhân vương cũng đã hoàn toàn hoạt động vào lúc này. Ánh sáng vàng vô hạn chiếu rọi mặt đất rộng lớn, khí hạo nhiên chọc thủng bầu trời. Mũi tên nhân vương hưng phấn khiến tiêu trần, người có thể kiên trì, trong cơ thể lại xuất hiện rất nhiều vết nứt Buông ra. Phong Linh Nhi lo lắng hét lên. Tiêu trần nhìn bàn cổ tà tướng đã bị mê hoặc trong huyền thuật nghiến răng nghiến lợi, lại tăng thêm lực đạo. Rắc rắc. Thân cây cung màu lục lam, không thể kham được, lần lượt xuất hiện những vết nứt Và những vết nứt trên cơ thể tiêu trần thậm chí còn đáng sợ hơn, dày đặc. Như thế chúng sẽ vỡ ra chỉ với một cái chạm nhẹ. Được rồi, buông ra, nếu tiếp tục, ngươi sẽ sụp đổ đó. Cửu vĩ yêu hồ cũng khẩn trương, làm gì có ai không cần mạng như vậy. Tiêu trần mắt mở trừng trừng, tay phải của hắn đột nhiên buông lỏng ra. Chương 886, ngươi chống đỡ Thái Dương làm gì vậy mũi tên nhân vương màu vàng, như một con ngựa điên. Thoát cương mà đi. Nơi mũi tên nhân vương đi qua, không gian bị bóp méo dữ dội, những hình ảnh quỷ dị xuất hiện trong không khí méo mó. Âm. Mũi tên nhân vương đâm thẳng vào đầu của bàn cổ ta tướng, mọi thứ ngay lập tức biến thành hư vô. Sống không khí khổng lồ vàng vọt đi. Một đám mây hình nắm vàng khổng lồ mọc lên trên kinh đô của đại sở. Đi. Cửu vĩ yêu hồ ông lấy tiêu trần toàn thân vết trách hóa thành một đạo lưu quan biến mất ở chỗ này. Sở Mộc Tâm, Phong Linh Nhi và Thanh Oanh theo sát phía sau. Trên bầu trời, bên trong thuyền bão khủng lộ đó. Sở Trung Thiên, hoàng đế đương thời của đại sở, ông chặt con gái mình, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau lời tường thuật của sở Anh Tuyết, sở Trung Thiên đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong hoàng cung. Đúng lúc này, một đám mây hình nắm màu vàng cực lớn bốc lên, không trung trung chuyển kịch liệt. Bảo thuyền khổng lồ, vào lúc này, giống như một chiếc thuyền nhỏ gặp bảo, lung lay sắp đổ. Đi, đi đến cuối vạn xăm chi hải. Sở Trung Thiên vung tay tàn nhẫn bỏ rơi những người phía dưới còn chưa lên thuyền. Bảo thuyền đang trôi nổi, phát ra những tiếng nổ âm âm. Năng lượng uy nghiêm tuôn ra, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Chờ chúng ta, chờ chúng ta. Bên dưới là một nhóm người nhỏ được bao phủ bởi bọt khí màu lục lam đang nhìn bão thuyền xa xăm với ánh mắt đầy tuyệt vọng và hận thù. Năng lượng mạnh liệt dân trào trong nháy mắt lao tới bên cạnh bọn họ, những người này lập tức hôi phi yên diệt. Những sợi sương mù đen kịt bốc lên từ giữa đất trời, lao thẳng tới tàn tích của hoàng cung đại sở. Sau khi nguồn năng lượng khổng lồ được trót xuống, toàn bộ kinh đô nước đại sở đã biến thành đóng đổ nát, giống như ngày tận thế. Bang! Trong hoàng cung đại sở tan nát, Truyền đến tiếng gà trống vàng cắn sắt. À. Sau đó là một tiếng hét thảm, một hư ảnh màu đen, rút ra mũi tên dài màu vàng đang cắm vào trong đầu mình. Bàn cổ ta tướng thế mà có thể sống lại sau công kích kịch liệt ấy. Hắn rút ra mũi tên nhân vương, bàn tay chạm vào mũi tên nhân vương đã bị bỏng nặng. Ha ha. Một tiếng cười ảm đạm vang lên, mũi tên nhân vương phải dùng cung bàn cổ bắn đấy. Ác ý khổng lồ. Từ giữa thiên địa bay lên tràn vào cơ thể hắn. Cơ thể gần như trong suốt dần dần ngưng thực lại. Trực tiếp đi tới vạn vạn Sơn Hải, nơi đó có một thông đạo rời khỏi bất chu giới. Chỉ cần rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cửu vĩ yêu hồ ông lấy tiêu trần nói với Phong Linh Nhi bên cạnh. Thanh oanh ở một bên vẻ mặt buồn bả hỏi, chẳng lẽ mũi tên vừa rồi kia không đủ để giết chết bạn cổ tà tướng sao? Cửu vĩ yêu hồ dễu cợt nếu như có thể giết được bàn cổ đại thần đã làm từ lâu hiện tại đã không có nhiều chuyện như vậy thanh oanh đột nhiên dừng lại nhìn sở mộc tâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu sở mộc tâm cũng vẻ mặt ảm đạm thanh oanh được bất chu giới thai nghén mà thành là giới linh của bất chu giới mọi thứ về nàng đều liên quan mật thiết đến bất chu giới căn bản không thể rời xa bất chu giới sở mộc tâm cũng dừng lại Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với phòng linh nhi và cửu vĩ yêu hồ. Hai người chỉ nhíu mày, không hỏi thêm, ông tiêu trần nhanh chóng rời đi. Mỗi người tu hành đi một con đường khác nhau, và mọi người đều có lựa chọn của riêng mình, không có lý do và tư cách gì để can thiệp. Vào lúc này, ác ý vô biên từ trời đất bốc lên. Mặt trời bị che lại, toàn bộ bậu trời tối sầm lại nhanh chóng. Sở một tâm nhìn thanh oanh cười, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta đi xem một chút. Thanh oanh mắt trưng trừng, nàng lúc này đột nhiên nhìn ra rồi. Nàng không muốn sở Mộc tâm ở lại đây chết cùng nàng. Như thể cảm nhận được ý định của Thanh oanh, sở Mộc tâm lắc đầu. Ta thích nàng, là loại thích mà, những nơi có nàng ta mới có thể tiếp tục sống. Sở Mộc tâm nắm tay Thanh oanh chậm rãi rời đi nơi này. Chúng ta thành thân đi, giống như trên thế tục, được không? Được chứ. Một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh. Đôi mắt đỏ hoe hung ác của bàn cổ ta tướng tràn đầy chế nhạo. Vào lúc này, một con dơi to lớn bay quanh trái đất. Mặt trời bị che khuất, toàn bộ trái đất bị bao phủ trong bóng tối cực lớn. Sự hoang mang lan tỏa trong lòng mọi người. Nhiều loại tàu vũ trụ cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng sợ đang trực tiếp đối mặt với con vật khổng lồ khủng bố này. Nhưng con dơi này khổng lồ đến mức người ta nghi ngờ rằng con dơi này thậm chí có thể đặt mông ngồi nát trái đất. Bên dưới ngọn núi thiên của địa cầu, một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngọc thở, đang nhìn lên bầu trời. Hai đại hán ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận ở một bên. Chương 887, Người chống đỡ Thái Dương làm gì vậy? Hai, cô gái ngồi dậy trên chiếc ghế tự nhẹ nhàng nói, triệu tập tất cả yêu tộc, chuẩn bị tác chiến. Cô gái ánh mắt đầy quyết tâm. Cha từng dùng tính mạng bảo vệ trái đất, bây giờ đến lượt chính mình rồi. Vô số âm binh bước ra từ cuối cùng yên lặng. Một vị tướng mặc áo trắng, ngựa trắng có chút bất đắc dĩ đi theo bên người chủ tử nhà mình. Một cô gái, xinh đẹp với mái tóc vàng dài như thác nước, véo nắm đắm vẫy tay hung ác về phía con dời to lớn trên bầu trời vô biên. Xông lên. Một cô gái mặc áo giáp đỏ đứng trên đỉnh của một tòa nhà. Trường thương đỏ hướng lên trời. Quyết khí màu đỏ ngập trời dâng lên, sau lưng cô gái xuất hiện một cánh cửa màu đỏ hư ảo. Cánh cửa khổng lồ màu máu từ từ mở ra, một đội quân Tu La đáng sợ bước ra. Huyền Tư, cổng Tu La không ổn định, người không thể ép nó mở được. Một người phụ nữ có bộ ngực phát triển bất thường đã đến bên cô gái, nói một cách lo lắng. Đây là thế giới mà hắn đã bảo vệ bằng cả cuộc đời của mình. Cô gái nhẹ nhàng nói. Trên một con phố nhộn nhịp. Một cô gái 17, 18 tuổi dễ thương đang nhìn lên bầu trời. Một chiếc kèn nhỏ bằng vàng treo quanh cổ cô. Cô gái xoa chiếc kèn vàng lẩm bẩm, anh Tiêu Trần, anh đã nói rằng thổi lên chiếc kèn này, mọi chuyện có thể được giải quyết. Vào lúc này, vô số người tu hành từ trên trời dưới đất bay lên, khí tức kinh người lan tràn ngập trời. Tiêu Trần ma tính đứng trên con dơi lớn cao mầy, vỗ nhẹ vào thân con dơi. Người không thể nhìn chút sao, che mặt trời làm gì. Như vậy sẽ dọa người chết mất. Ồ, ồ. Một hồi giọng nói ngu ngốc vang lên. Những con dơi khổng lồ di chuyển rất nhanh, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi đại địa. Tiêu Trần Ma tính suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, người có thể đi chỗ khác chơi. Khi nào xong việc ta sẽ đến gặp người? Ừm, được thôi đại đế ca ca. Cái kia, đại đế ca ca. Giọng nói dễ thương ngập ngừng. Tiêu trần ma tính bất lực thở dài, đã biết, ta sẽ mang đồ ăn cho ngươi. Mơ mơ mơ mơ, đại đế ca ca là tốt nhất. Con dơi lớn trong chốc lát biến mất trong tinh không. Một đám đại lão trên địa cầu đều xoa tay mài đao soàn xoạt, chuẩn bị bảo vệ địa bàn của mình. Con dơi lớn ngoài sức tưởng tượng kia cứ thế đi mất. Đúng thế. Nó cứ tà tà bay, giống như chỉ tình cờ lướt ngang qua đây mà thôi. Mọi người có tí cạn lợi, Cầm nín nhìn bầu trời lại một lần nữa sáng bừng lên. Sợ chết mẹ luôn, sớm muộn gì cũng bị dọa thành bệnh tim mất thôi. Tiêu trần ma tính yên lặng đi trong hư không, bốn chữ nhỏ bên cạnh bắt đầu vui vẻ nhảy nhót. Tương tư nũng nịu y như một con mèo nhỏ, ông chặt lấy cánh tay tiêu trần ma tính, vui vẻ đến mức hiếp hết cả mắt lại. Tiêu trần ma tính thật sự có tí bất lực. Con nhóc này là linh đao của tương tư đao, dính người chết đi được. Nó đặc biệt thích lôi lôi kéo kéo cánh tay tiêu trần. Với lại, chỉ cần hắn phản kháng một tí tẹo thôi là con nhóc này sẽ bù lưu bù loa lên ngay, khóc một trận cũng có thể đến hơn nửa ngày trời. Người ta hay nói phụ nữ được làm từ nước nhưng tiêu trần ma tính cảm thấy. Có khi trong cái đầu nhỏ của tương tư lại toàn là nước mắt cũng nên. Tiêu trần ma tính chưa bao giờ thấy một linh đau nào như thế. Cả ngày nó chỉ nghĩ về việc làm vợ hiền mẹ tốt hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Tương tư vui vẻ nhìn tiêu trần ma tính, hỏi. Đối với tương tư mà nói, vì chủ nhân lạnh lùng đến mức tận cùng trước mắt đúng là Donnie đóng giày riêng cho mình. Bởi vì nó có thể chiếu cố toàn diện cho tiêu trần ma tính. Hơn nữa, tương tư còn la đo Ni hiện ra một bí mật về tiêu trần ma tính. Đó chính là hắn không chịu nổi khi thấy con gái khóc. Chỉ cần nó khóc một cái là chuyện gì cũng dễ nói hết. Tiêu trần ma tính gõ nhẹ vào đám chữ nhỏ bên cạnh, chúng nó lập tức nhảy lên nhảy xuống như con choi choi. Tìm người đi. Xem thử tên kia bây giờ thế nào, xong rồi thì đi gặp ngục lông. Từng tia sáng như có như không tuôn ra từ bốn chữ nhỏ, bắn thẳng vào hoa hạ trên địa cầu. Tiêu trần ma tính đi đến địa cầu. Địa cầu. Trên con phố sầm uất, thiếu nữ đáng yêu nhìn lên bầu trời đã sáng lại, thở ra một hơi thật dài. Thiếu nữ đeo chiếc kèn nhỏ vàng ống đang cầm trong tay lên cổ, quay đầu nhìn đám đông đang vội vã. Sau đó, cô kéo mũ trùng lên đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân cô gái vô cùng gấp gáp, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn bốn phía sau lưng. Đôi mắt to tròn, đen rõ ràng của cô tràn ngập lo lắng bất an. Dạo này cô cứ luôn cảm thấy hình như có người theo dõi mình, thế nhưng nhìn ngang nhìn ngửa kiểu gì cũng không thấy ai khả nghi. Chương 888, nỗi lo của thiếu nữ chỉ là cảm giác bị người khác theo dõi này vẫn quanh quẩn trong lòng, không sao gạt đi được. Trở lại một căn hộ độc thân, cô gái khóa chặt cửa sổ rồi thả người xuống sofa, thở hát ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh có ba người. Đầu tiên là một người phụ nữ tóc dài có nụ cười dịu dàng ấm áp. Ấn tượng đầu tiên mà người phụ nữ này để lại cho người khác chính là một tiểu thư khuê cát, vợ đảm mẹ hiền. Tiếp theo là một người phụ nữ tóc ngắn. Tuy mái tóc cục ngũng nhưng lại xinh đẹp đến mức làm lòng người kinh sợ. Hơn nữa, trên người cô ta có một loại khí khái hào hùng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Giữa hai người phụ nữ là một bé gái béo ú nu, cực kỳ đáng yêu. Bọn họ đều nở nụ cười ngọt ngào, nhìn sơ thì rất giống một nhà ba người hạnh hạnh phúc phúc. Thiếu nữ đưa tay lau lau hốc mắt đã đỏ hoe, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô lấy chiếc kèn nhỏ màu vàng trên cổ xuống, hôn thật mạnh lên đó. Thiếu nữ siết chặt hai nắm tay tràn đầy nguyên khí, tự động viên bản thân, con nhỏ ngu ngốc này, nhất định phải cố gắng sống sót. Thiếu nữ làm cho mình một bữa trưa đơn giản. Sau đó ngồi xuống bàn máy tính, bật CPU lên rồi thành thạo đăng nhập vào một phần mềm chát. Cô click mở thanh bàn tốt. Mấy ID trên này đều có tí cổ quái. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, Ngân Thương tóc vuốt keo núi côn luân, một đoá hoa xanh biếc, vân vân và may may. Ác kỳ quái kiểu gì cũng có ID của thiếu nữ chính là con nhỏ ngu ngốc, tin tinh tinh, em mờ báo tin nhắn quen thuộc liên tục vang lên. Thiếu nữ mở ra thì thấy người gửi tin nhắn là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, nhóc con, cuối cùng cô cũng cũng online rồi. Thiếu nữ chứ sau đó cô vẫn mày. Người này huên hoang khoát lát thật chứ. Sau đó cô vẫn nhanh chóng trép lại mấy chữ, con nhỏ ngu ngốc, mấy hôm nay huenh hoang khoac lac that chu sau đo co van nhanh chong rép xảy ra chuyện gì à? Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái võ đăng, nói cho cô một tin tốt nhé. Avatar của Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái võ đăng lại sáng lên. Thiếu nữ lười xem tin nhắn. Người này toàn nói mấy chuyện tào lao bí đao, kiểu trên võ đăng hoa nở chỗ nào đang nở rộ, sư huynh nào trong tông môn lại đột phá. Sư tỷ nào lại lên Mỹ nhân bản? Thiếu nữ mở clip một trang web. Trang web có một cái tên rất bừa, chuyện lớn tu chân giới. Trường Bạch Sơn xuất hiện bạch lòng khiến người ta phải khiếp sợ. Hào quang bắn ra vạn trường. Nghi là có trọng bão xuất thế. Nhìn dòng tiết sáng choang trên trang chủ, thiếu nữ thấy đầu mình lại hơi đau đau. Hôm qua, trên trang chủ không phải là bài phân tích sức mạnh của võ thần Tu La, Lạc Huyền Tư À. Sao hôm nay lại biến thành thứ này chứ? Thiếu nữ bấm vào linh tiêu để xem thử nhưng lại nhanh chóng cục hứng tắt đi. Mấy bài bộ kiểu này mỗi ngày đều nhìn thấy mấy chục lần, thật sự là có tí bực bội. Thiếu nữ tiếp tục kéo xuống, cẩn thận tìm đọc một số bộ không hót lắm. Đột nhiên có một bức ảnh đập vào mắt khiến cô có chút kích động, vội vàng click vào đó. Trong hình là hai phe phái đang đại chiến. Hình ảnh khá nhoẹ nhoẹt nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng được là nó chụp lại cảnh hai người phụ nữ đang bị một đám hắc y nhân vây đánh. Chỉ là hình ảnh quá mờ nên căng bản là không nhìn được rõ mặt mũi bọn họ. Thiếu nữ chăm chú nhìn vào bức ảnh như thể đang cố gắng xuyên thấu qua mo nen can ban la để nhìn thấy người thật, càng nhìn thì hai nắm tay cô càng siết chặt hơn. Tuy bức ảnh rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra hai người phụ nữ trong đó. Mẹ ơi, hai người đi đâu mất rồi? Thiếu nữ lau nước mắt, cẩn thận quan sát mọi thông tin về bức ảnh. Chẳng qua đây là một ẩn danh, ngoại trừ bức ảnh ra thì không có bất kỳ thông tin nào khác. Dù thiếu nữ có nóng lòng tìm hiểu thế nào cũng vô ích. Tin tin tin tin, em mờ báo tin nhắn phiền phức khiến người ta bực bội liên tục vang lên. Sắc mặt thiếu nữ có chút dữ tợn bấm vào avatar của Ngọc Diện Tiểu lang quân phái võ đan, chuẩn bị đít con hàng này một trận. Kết quả là vừa mở khung chác thì đã thấy một đống ảnh đập vào mắt. Trong ảnh là hai người phụ nữ mà cô vô cùng quen thuộc cùng một đám hắc y nhân đang vây công bọn họ. Con nhỏ ngu ngốc, ảnh ở đâu ra vậy? Trái tim thiếu nữ đã nhấc lên tận cổ hồng. Avatar của Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái vỏ đang liên tục nhấp nháy. Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái vỏ đang, hay Làm tôi sợ muốn chết, nhắn tin cho cô cả buổi mà không thấy rép lại. Con nhỏ ngu ngốc, đừng nói nhảm, ảnh chụp này lấy ở đâu thế, vẽ mặt thiếu nữ hơi dữ dằn, nhìn chầm chầm vào máy tính. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, không phải cô đang thông báo tìm người mất tích trong nhóm à? Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, lúc tôi đến trường Bạch Sơn tìm Thảo Dược thì đã tình cờ chụp được đấy. Con nhỏ ngu ngốc, trường Bạch Sơn à? Chương 889, gió nổi mây phun thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi đứng bật dậy khỏi ghế, khoác ba lô lên, đứng trước gương hít vào thở ra một hơi thật sâu. Cô lấy chiếc kèn nhỏ trên cổ ra, siết chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm, tiêu trần ca ca, nhất định phải phù hộ cho em tìm được mẹ nhé. Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái vỏ đang, còn đó không thế. Đừng nói đi rồi nhá. Avatar của Ngọc Diện Tiểu Lan quân phái vỏ đang không ngừng nhấp nháy. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, cô đừng kích động. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, gần đây trường Bạch Sơn không yên ổn đâu, đừng liều lĩnh chạy đến đó. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, thực lực của đám Hắc Y nhân đấy khiếp lắm, cô đến cũng không giúp được gì đâu. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan, đâu rồi? Avatar của Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phái Võ Đan liên tục nhấp nháy, nhưng không có ai trả lời. Trong núi Võ Đan xa xôi. Núi Võ Đăng, thánh địa của đạo giáo Hoa Hạ, còn được gọi là Thái Hòa Sơn, Tạ La Sơn, Tham Thượng Sơn, Tiên Thất Sơn. Ở thời cổ đại nó còn được gọi là Thái Nhạc, Huyền Nhạc hay Đại Nhạc. Từ khi linh khí thiên địa khôi phục, núi Võ Đăng đã trở thành thánh địa tu hành. Mười mấy năm trước có một vị lão giả bước ra khỏi vùng đất nơi không thể biết. Một lần nữa trưởng quản Võ Đăng. Kể từ đó Võ Đăng đã thu nhận rất nhiều đệ tử trở thành đại tông môn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tiểu đạo sĩ tuổi còn rất trẻ cầm điện thoại trên tay, có tí buồn bực gãi đầu. Lão sư tổ thường nói họa là từ ở miệng mà ra, đúng là không lừa mình. Tiểu đạo sĩ lắm la lắm lét nhìn quanh một vòng, lén lút trời khỏi núi vỏ đan. Người này vừa đi vừa nhìn điện thoại, liên tục gửi tin nhắn. Bớt! Tiểu đạo sĩ đột nhiên đụng phải thứ gì đó, điện thoại văng khỏi tay. Ấy! Sư Tổ Tiểu đạo sĩ vội vàng nhặt điện thoại lên, giấu ra sau lưng rồi nở nụ cười ngượng ngùng. Tiểu đạo sĩ đụng phải một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng hào, da dẻ giống như trẻ con. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thấm thiế, Thanh Phong, đừng có suốt ngày trốn ra ngoài chơi thế chứ. Trong thịnh thế này, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Thanh Phong gật đầu như bổ củi, rặt một vẻ bé ngoan, Sau đó đi đến trước mặt lão đạo sĩ, nói, sư tổ, ngài có nhớ cô gái rất đặc biệt đã đến chỗ chúng ta hai năm trước không ạ? Lão đạo sĩ ngẫm nghĩ một lát, hơi gật đầu, ý con là, cô gái có thân thể trời sinh phù hợp với thiên địa kia à? Thanh phong gật đầu, hình như con nhóc đó đã đến trường Bạch Sơn rồi ạ. Sư tổ, ngài cũng biết đấy, dạo này trường Bạch Sơn có vẻ không yên ổn lắm. Lão đạo sĩ gõ một cái vào đầu thanh phong, nhãi tranh này. Có phải là con đã nói gì với người ta rồi đúng không? Thanh Phong xấu hổ gãi gãi đầu, sư tổ đúng là liệu sự như thần. Con nhóc kia vẫn luôn thông báo tìm người, nên lần trước con đến trường Bạch Sơn tìm thuốc có tiện tay chụp vài tấm hình, vốn định để cô ấy xem thử có đúng không. Ai ngờ là con nhóc kia không nói gì mà trực tiếp chạy tới đó luôn. Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ đi cùng con. Thiếu nữ ấy có thân thể rất đặc biệt, liên quan quá trọng. Nếu xảy ra chuyện thì không thể bù đắp được. Thanh Phong vui vẻ nhảy dựng lên, sư tổ đích thân ra tay, làm gì có chuyện không giải quyết được chứ. Lão đạo sĩ véo lỗ tai Thanh Phong, con, cái đứa chuyên đi gây họa này, con không biết xấu hổ mà vuốt mông ngựa à. Đau đau. Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Phong vang vọng khắp núi võ đan. Cùng lúc này, một đại đội nhân mã cũng đang nhanh chóng lao tới trường Bạch Sơn. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điên. Anh ta mặc áo gió, toàn bộ tóc tai đều được chải ngược ra sau, miệng còn nằm một điếu điếu xì gà, nhìn rất chi là bất cần cực nhã. Người này là từ kiến quân của mạng nhện ở Hoa Hạ. Kể từ khi nhập ma, tu vi từ kiến quân đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ anh ta đã là sống sau đè bẹp sống trước, đạt tới thần nhất cảnh. Về phần khuyết điểm nhỏ trong tâm cảnh thì nhờ có cô gái nhỏ mà tiêu trần cứu, hiện tại từ kiến quân cũng coi như tương đối ổn định. Đội trường từ, gần đây trường Bạch Sơn vẫn luôn trung chuyển, toàn bộ thiên trị đều không yên ổn. Liệu có phải là do thứ gì đó sắp xuất thế không nhỉ? Một thiếu niên chất phát đi bên cạnh tự kiến quân hỏi. Tự kiến quân phun ra một vòng khói, nặng nề nói, chịu. Ai biết được. Thế nhưng nhiều năm trước, đúng là trường Bạch Sơn đã từng có một lần chấn động rất lớn. Lúc đó, có luồng khí tức cực kỳ khủng bố chật lóe lên ở thiên trị. Chẳng qua đã nhiều năm qua mà khí tức kia không xuất hiện thêm lần nào nữa. Không biết hai thứ này có dây mơ rễ má gì đến với không? Chương 890, Gió nổi mây phun, hai, lúc này, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và đôi chân đặc biệt dài đi đến bên cạnh từ kiến quân. Cô nàng chính là Bạch Chỉ. Sau bao nhiêu năm gặp gền? Cuối cùng cả hai cũng tu thành chính quả, ba năm trước đã kết hôn. Trong tay Bạch chỉ cầm một chiếc máy truyền tin, đưa cho tự kiến quân, hình như phía Thương Lam có biến rồi. Thương Lam? Tự kiến quân nhíu mày, không phải anh ta đang bảo vệ cô gái tên Vương Đa Đa à? Bạch chỉ rút điếu xì gà trong miệng tự kiến quân ra, lườm anh ta, hút, hút hút hút, suốt ngày chỉ biết hút, sớm muộn gì cũng hút chết anh. Hờ hờ, đàn ông mà. Dù sao cũng phải có một số sở thích, đúng không nào? Từ kiến quân cười đùa tí tưởng tiếp nhận máy truyền tin, đeo vào tai. Sếp ơi, không xong rồi. Vương đa đa chuồng mất rồi. Đầu kia truyền đến tiếng thở hồng học, còn kèm theo cả tiếng máy động cơ máy bay phản lực đinh tai nhức ốc. Bà nội cha mày chứ, đéo được tích sự gì hết. Bảo đi canh chừng một đứa con nít tranh mà cũng không xong. Hứa kiến quân tức đến giận dậm chân. Sếp. Có phải là anh không biết đâu? Con bé này cổ quái chết được, nó có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của bọn em. Hơn nữa, hình như trên người nó còn có mấy thứ gì đó. Chỉ vừa rời khỏi tầm mắt là tất cả bọn em đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Thôi thôi thôi. Con bé đi đâu? Từ kiến quân có hơi nổi cáo, hỏi. Thành phố Di. Thành phố Di. Vẽ mặt từ kiến quân xanh lẹ. Có phải trường Bạch Sơn nằm ở ở thành phố Di không? Hình như là vậy. Thiếu niên chất phát bên cạnh gãi gãi đầu. Dốc toàn lực chạy đến trường Bạch Sơn. Con bé kia liên quan đến rất nhiều chuyện lớn, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thánh Sơn. Thân thể đau nô hóa thành ngọn núi hùng vĩ, trở thành thánh địa được toàn bộ giới tu hành thờ phụng. Nguyên nhân không chỉ vì tiêu trần đã cứu vớt thế giới, Mà còn bởi thỉnh thoảng từ trong ngọn núi này lại phát ra tiếng nổ lớn, rất nhiều người đã đột phá cảnh giới ở đây. Hiện tại, Thánh Sơn do con gái của Tiêu Trần, yêu chủ Tiêu Duyệt Tri quản lý. Cô nhóc này thường ngày rất dễ nói chuyện, nhưng ai dám tùy tiện đến gần Thánh Sơn mà không được sự đồng ý thì cô ta sẵn sàng lột da kẻ đó ngay và luôn. Đặc biệt là cách đây không lâu, có một con heo ngu ngốc đã đánh cắp cái ghế bảo bối của Tiêu Duyệt Tri. Chuyện này đã gây nên một trận huyên náo lớn, toàn bộ giới tu hành đều đuổi giết con heo kia. Tuy cuối cùng cũng tìm lại được cái ghế nhưng hình như vẫn còn thiếu hai nan trúc. Kể từ đó toàn bộ yêu tộc đã phong tỏa thánh sơn, mọi người không được phép đến gần trong vòng bán kính năm dặm, nếu không sẽ giết không tha. Tuy động thái này khiến nhiều người bất mãn nhưng rồi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, bởi hiện giờ thế lực của yêu tộc rất lớn. Hơn nữa... Chính quyền hoa hạ cũng tỏ thái độ duy trì bọn họ. Duyệt Tri, ăn cơm đi con. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp từ trong nhà đi ra, nói với cô gái đang nằm gường trên ghế. Cô gái hơi híp mắt lại, vui vẻ nhảy dựng lên. Bà nội, hôm nay ăn gì thế ạ? Cô để chân trần, chạy vội về phía ngôi nhà đơn sơ. Thế nhưng cô gái lại đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thánh Sơn. Duyệt Tri, sao vậy con? Người phụ nữ bê để bánh bao nhân thịt lớn, đi đền trước mặt cô gái. Cô gái chung cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của mình lại, chỉ lên đỉnh Thánh Sơn nói, bà nội ơi, hình như trên đấy có người ạ. Trên đỉnh Thánh Sơn gió thổi ao ao, trường đao đen nhánh lẳng lặng cắm trên đỉnh núi. Dù cùng phong có gào thét thế nào thì hắc đao vẫn sừng sửng bất động, không mẩy may dịch chuyển. Hào quang như có như không bao phủ trên thân đao đã bị hư hại. Hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi. Đã lâu không gặp. Một giọng nói dịu dàng vang lên. hắc đao khẽ rung lên, như thể đang đáp lại giọng nói này. Một bàn tay tái nhật nhẹ nhàng đặt lên chui hắc đao, ống tay áo đen truyền bay phần Phật trong gió lớn. Công tử. Tương tư nhìn chủ nhân nhà mình, nó chưa bao giờ thấy tiêu trần dịu dàng như vậy. Tương tư buông bàn tay đang bám lấy cánh tay của hắn ra, lùi sang một bên. Tiêu trần ma tính ngồi bên cạnh hát đao, nhìn về phía biển mây xa xa. Chợt có làn sương đen tràn ra khỏi Hắc đao, từ từ hợp thành bóng hình một cô gái lơ lửng trên không trung. Dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng bộ giáp anh Tuấn cùng mái tóc đuôi ngựa tung bay của cô ta cũng khiến người khác phải dõi theo. Bóng người này lặng lặng đứng bên cạnh tiêu trần ma tính, cùng nhau ngắm nhìn biển mây. Đủ cười hiếm hoi xuất hiện trên khóe miệng tiêu trần ma tính. Rất lâu trước đây... Bọn họ cũng luôn làm vậy. Tù Long chỉ đứng bên cạnh hắn mà không nói lời nào, cứ thế nhìn về nơi xa xăm như vậy. Bọn họ có thể nhìn thấy rất lâu, rất lâu.